Rồi động ỉa e cả vào mép Còn chả buồn đổi Theo Thảo Thầy Thầy cứ nói thế Còn chả sống như là một đoá hoa ấy Ấy là Nhiều năm làm mọc Bội bặm Nó bám vào đầu Nó nằm nằm mọc Còn là quan lên đấy Là để chúng nó gọi đầu Thảo dược Chữa cho đỡ rụng tóc ấy chứ cậu tẩy bĩu môi thôi gớm gớm gớm cái mặt nhà ông đi ông không nhìn xem đầu ông lơ thơ có vài sợi tóc còn có sợi chó gì mà dụng mới chả mọc già rồi còn không nên lết ruộm xanh ruộm đỏ vuốt trồng ngược lên ông có soi gương không trông ông có khác gì con chó phú quốc đoạn vừa nói cậu tẩy vừa đưa mắt săm soi khắp người của ông đồng thế sao bảo nghe đồn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 Chính ông còn sai vợ dậy bật điện kiểm tra mà chẳng có gì. Còn bị vợ mắng cho là cái tội ngủ mê. Nghĩ đến mấy cái con mái. Lão đồng đào mắt, nhìn sang cậu Tài. Định hỏi ý kiến. Thì ú à ú ớ. Cậu, con mẹ cậu, cháu, cháu của con. Vợ con bưng lên để cho nguội còn chưa kịp ăn. Cậu...